nhưng băng tuyết trong lòng nháy mắt như đắm chìm trong ánh mặt trời tháng ba trên mặt băng của người nào đó còn thoáng qua nụ cười ấm áp như gió xuân ôn hòa tiết trời mùa thu trong phủ hoa q uế nở rộ từng cùm đỏ cam vàng nhạt chật ních trên cành tư thái khác biệt đua nhau tỏa hương gió thu nhẹ đưa mùi thơm ngát nhẹ nhàng thấm vào trong lòng khi có khi không khi nhạt khi nồng làm lòng người cũng mơ hồ thoáng như mộng cảnh hoàng hôn bên trong viện một mảnh náo nhiệt tràn đầy không khí vui mừng nhìn trên mặt các di nương t ỏ ra hạnh phúc trong lòng ngạo tình cũng thoải mái không ít ít nhất thêm mấy hầu tử có thể làm cho ra ra vui vẻ hơn ta nói lão hầu ra hiện tại mười phần là lão hầu mở n g o ặ t tròn khỉ đóng n g o ặ t tròn vương thật quá hổ nháo quá khôi hài rồi nhã nhã đi qua cả người như nằm trên bàn đá cười thật khoa trương đó là tự nhiên nếu tương lai công công mở n g o ặ t tròn bố chồng đóng n g o ặ t tròn nhà ngươi mà có mấy tôn tử muốn không phản lão hoàn đồng cũng không được ngạo tình cố ý trêu đùa nhã nhã vẫn không quên nháy mắt với dung h i dung h i rất chân chó chạy tới ngạo tình lại nói chưa kết hôn mà có con cũng không phải là không thể nàng nhỏ giọng nói rồi lại cười lớn lên làm cho trong lòng rung hy cuồng nhiệt ngạo tình biết ngươi đã lâu rốt cuộc nghe được ngươi nói một câu tiếng người rồi ta từ trước đến nay đều nói tiếng người nhưng có người không nhất định là người cho nên nghe không hiểu tiếng người nàng nhàn nhã uống một hớp m a u tiêm mở ngoặt tròn là một loại trà nhé làm thanh cổ họng các ngươi nói cái gì đó nói Đầu k i A ngươi h nhã h ã n k ô nghe đ ợ c ác bức một bộ mở bộ ngoặt tròn nô trồng, phu d ư n nanh g múa m vút ư ờ phần giống cọp giống ngươi mẹ. xem hành động của phu nhân ngươi đ ã n ó i rõ các ngươi đều nghe không hiểu tiếng người ngạo tình cười xấu xa vội vàng lách người dung h i cùng nhã nhã một hồi lâu mới nghĩ ra mình bị chơi xỏ nhã nhã nổi giận đùng đùng đuổi tới dung h i cùng đi phía sau hộ giá ngạo tình thấy tình thế không tốt kéo váy bước nhanh hơn ai ngờ không đi được mấy bước cột một tiếng đụng phải bức tường người phía trước mùi thơm bạc ngọc lan quen thuộc nhàn nhạt mát mẻ nhịp tim cũng c h ậ m xuống không ít mỉm cười đôi mắt trong veo hơi có vẻ xấu hổ nhìn vào tròng mắt đen đột nhiên vòng eo bị một đôi bàn tay ấm áp giữ lại xinh đẹp xoay tròn đến nửa vòng xoay hô hấp ấm áp p h ả vào mặt của ngạo tình trong nháy mắt đó nàng cảm thấy giống như là có suối nước ở trong người chảy xuôi chảy vào trong lòng cho người ta cảm giác mát mẻ làm trái tim nàng đập nhanh hơn thì ra là lòng của nàng còn có thể vì hắn nhảy lên giống nhau phong dạ h à n tại lúc ngạo tình đụng vào mình một khắc kia nhịp tim chợt rồn rập chống lại đôi mắt trong veo của nàng nồ cười khuyên thành nhanh như tia chớp làm chấn động lòng hắn lại rót vào một cỗ lực lượng thân thể của nàng rất mềm mại vòng eo không đủ một nắm hương sen thanh nhã thấm vào lòng hắn trên tóc có nhàn nhạt hương hoa mai hoàn toàn không có mùi son phấn g â y t ẩ m như những nữ nhân trong cung kia trong giây lát đó phong dạ hàn có cổ kích động muốn hôn lên mái tóc nàng may mắn bốn mắt nhìn nhau có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác của đối phương làm cho hai người cảm thấy lẫn nhau không còn là không cách nào chạm đến ngạo tình bừng tỉnh đầu tiên cười một tiếng nụ cười kia trong suốt giống như hạt xương đọng trên lá sen thuần túi mà ngây thơ trong đôi mắt sâu như hàm đàm của phong dạ hàn trợt sáng khói miệng vô ý nâng lên vòng cung xinh đẹp ngạo tình cũng bị vòng cung xinh đẹp đó mê hoặc một nụ cười ưu nhã sạch sẽ như sóng g ầ n làm mặt hồ lăn tăn là l o ạ i xinh đẹp c h ó i lòa ô ô người khác hồng loan tinh động mơ thanh xảo trá rất không hợp thời vang lên dung khi ngẩng mặt hồ ly đang cười quyến rũ đập vào tầm mắt hai người đang trao đổi Chập chập. không ngờ tiểu tình tình dầu mối không vào của chúng ta còn có thời điểm động tình nhã nhã cười như hoa xuân rực rỡ khó nén được tâm tình nhiều chuyện của nữ nhân、Ai? ngạo tình mới phát hiện ra biểu hiện của mình cảm thấy trên mặt rõ ràng nóng lên thuận thế xoay người c h ừ n g mắt về phía vợ chồng son kia h í t h cằm thon mịn h ừ đừng tưởng rằng các ngươi có hai người ta cũng có hai người bộ dáng nàng mười phần như muốn gây sự phong giả hàn c h ú n ta liên thủ đối phó tân nương tân lang bọn họ có được không tiểu nữ nhân tin tẩy khiến phong giả hàn có chút ứng phó không kịp liên thủ thế nào giọng nói cam chịu hình như hình như rất nghiêm túc hoàn toàn không có chút đùa giỡn nào trong lời nói ba người vừa nghe ngây ngốc một hồi lâu mới biết người này không thích hợp nói giỡn ngạo tình nhìn bộ dạng thật tình của phong dạ hàn vì một cái cười ra tiếng mơ thanh như như chuông bạc thanh t h ú y sạch sẽ cực kỳ dễ nghe phong dạ hàn kinh ngạc xứng sờ hồi lâu ánh mắt mạc danh kỳ diệu mở ngoặt tròn không giải thích được đóng ngoặt tròn sáng long lanh chẳng lẽ ngũ ca nam nữ đều ăn mơ thanh trào phúng đến gần không cần nhìn mọi người đều biết người tới là phong hề ngạn đột mồm ngạo tình cúi đầu không nói nội tâm sớm thăm hỏi hỗn đàn kia trăm ngàn lần rồi phong dạ hàn cúi đầu liếc nhìn nữ nhân vẫn còn trong ngực mình cúi đầu che giấu tâm tình trong lòng nhất thời có chút luống cuống chẳng lẽ nàng thật sự cho rằng mình đoạn tay áo ta chưa từng nói qua ta thích nam nhân thái độ phong dạ hàn có mấy phần k h i ê n thường giải thích giọng nói ngược lại trở nên khẳng định không thể nghi ngờ mọi người vừa nghe người phản ứng nhanh nhất là bách lý chiến cùng đám tôn tử đứng cách đó mấy chục thước bóng s á n g tím thoáng một c á c h liền tới trước mặt thì ra là cái tên tiểu tử này không phải đồng tính vậy lão đầu ta liền không cần lo lắng cuộc sống hạnh phúc sau này của ngạo nhi rồi ha ha tiểu tử càng xem càng thuận mắt rồi có bảy phần như lão phu năm đó anh tuấn tiêu sái nói xong bóng dáng lói lên lại náo đi hì hì ngạo tình rất không có hình tượng cười ra tiếng ra ra càng ngày càng xu t h í mở n g o ặ t tròn rắm thối đóng n g o ặ t tròn gương mặt băng lánh của phong dạ hàn hình như n h u hòa mấy phần nhị tiểu thư có người bên ngoài đưa tới quà tặng cho người trải qua chuyện buổi sáng tiểu siêu đối với ngạo tình càng cung kính hơn người nào đưa tới quà tặng nhanh như vậy phong dạ hàn trong lòng có chút tính toán xem ra nhân duyên của nàng còn rất rộng ngạo tình rất tự nhiên từ trong ngực phong dạ hàn rời đi phong dạ hàn cảm thấy có chút trống giống trong lòng có chút không thích ứng được ngạo tình chợt nhìn hộp gấm từ đàn tâm tư kịch liệt chấn động bước chân lảo đảo hạ xuống thật may là nhã nhã lanh tay lẻ mắt kịp thời đỡ người nào tặng quà mơ thanh vô cùng sợ hãi đi đi rồi tiểu siêu chưa bao giờ thấy nhị tiểu thư kinh hoàng luống cuống như thế không thể nói lưu loát diện mạo như thế nào mơ thanh nàng càng luống cuống hơn tuổi cùng tiểu siêu tương tự tướng mạo bình thường một thân bố y mở ngoặt tròn y phục vải bình thường đóng ngoặt tròn màu xanh dương đúng rồi hắn còn nói cần đưa tận tay nhị tiểu thư ngạo tình mở hộp gấm ra vừa nhìn vào đã như gặp phải xét đánh thiên sơn tuyết ngấu thái tử lên tiếng kinh hô nhiều năm trước may mắn nhìn thấy một mảnh thiên sơn tuyết ngấu tiến cống giá trị của nó so với thiên sơn tuyết liên cao hơn mấy trăm lần giải bách đ ộ c tăng công lực lên gấp bội không nghĩ đến người này vừa ra tay chính là hai mảnh thật không thể tưởng tượng nổi mọi người vừa nghe thái tử hô lên cũng lại gần nhìn chân bảo hiếm thấy này ngạo tình chậm rãi nhắm mắt lại một hồi lâu mở ra đôi mắt trong veo chợt trở nên thật bình tĩnh không có hốt hoảng cũng không có ý cười sắc mặt không một tia gợn sóng làm cho người ta có cảm giác xa xôi vương phi vô lại của hàn vương tác giả nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công t ử nghe phần mới nhất tại quét sai âu đi â c h u y e n o r g chương mười hai đám cưới vắng mặt ngạo nhi bách lý chiến ôm ngạo tình vào trong ngực thở dài một tiếng tiếng thở dài khiến lòng người ở đây đều não nề ra ra ngạo nhi không có việc gì giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng ai cũng có thể nghe thấy sự nặng nề cùng khổ sở trong đó băng lam chuẩn bị ngựa băng lam lên tiếng trả lời rồi đi xuống chuẩn bị nhã nhã hôn lễ của các ngươi ngạo tình chúng ta sẽ không ngại ngươi không cần lo lắng nhã nhã nhìn vẻ mặt nặng nề của ngạo tình liền biết ý nghĩ của nàng kịp thời cắt đứt mặc dù không biết ngạo tình xảy ra chuyện gì nhưng có thể làm cho người luôn luôn tỉnh táo với mọi chuyện như ngạo tình luống cuống như vậy liền biết chuyện này không phải chuyện đùa nhiều năm chung đụng cũng h o ạ t nhiều h o ạ t ít biết được trong nội tâm ngạo tình vẫn cất g ấ u một bí mật nặng nề chắc cùng chủ nhân của quà tặng có liên quan rồi hai người nhìn thẳng vào mắt nhau mà cười huyên để kết nghĩa nhất cử nhất động không cần nhiều lời liền có thể thông cảm cho đối phương cùng lúc đó băng lam đã sớm chuẩn bị xong y phục lương khô và ngựa ra ra chuyện tình trong phủ người tạm thời trông non ngạo nhi sẽ mau chóng quay về bách lý chiến gật đầu liên tục thương tiếc vuốt tóc ngạo tình ngạo tình mang theo hộp gấm xinh đẹp xoay người lên ngựa lúc xoay người gặp phải tròng mắt đen lạnh lẽo bỗng nhiên ngạo tình mới nhớ tới mười ngày sau chính là ngày đại hôn nhanh chóng nghiêng người chính xác nhìn thẳng vào tròng mắt đen cười nhạt một tiếng nụ cười này giống như là đoá hoa dưới nắng mai run run đón gió mỹ lệ mà mê người như vậy ta sẽ về trước ngày thành thân ý tưởng đột nhiên n ả y ra không muốn hắn bị một tia tổn thương nào vì mình người khác nói tim của hắn mắt của hắn đều lạnh lẽo nhưng nàng lại cảm thấy rất sạch sẽ sáng ngời không ngờ nàng lại đột nhiên quay đầu lại còn cam kết cùng mình phong dạ hàn nhất thời không biết đáp lại như thế nào chờ hồi hồn người kia chỉ còn lại bóng dáng nhỏ phía xa thì ra là trên lưng ngựa nàng ấy cũng đẹp như vậy đẹp làm cho người ta không rứt ánh mắt ra được đẹp đến làm người ta nín thở từ xưa tới nay chưa từng có ai quan tâm cảm thụ của hắn nàng là người đầu tiên lão hầu ra băng lam không yên lòng về tiểu thư kính xin hầu ra thành toàn băng lam quỳ gối nhìn bách lý chiến khẩn cầu nhìn thấy lão hầu ra quay lưng đi không nói băng tâm cũng gấp cũng quỳ xuống đất lão hầu ra băng tâm cũng van xin ngài băng tâm gấp đến độ nước mắt liên tiếp chảy ra khiến người ta cảm thấy chuyến đi này của ngạo tình giống như rơi xuống vách núi biển lửa làm cho người ta sợ hãi thấy lão hầu ra phất phất tay nặng nề nói nha đầu ngốc các ngươi đi cũng không vào được chờ ngạo nhi trở lại thôi hai người còn muốn lên tiếng bách lý chiến đã sớm tránh ra tấm lưng kia chưa bao giờ già nua bất đắc dĩ như vậy đêm thu tiêu điều trên trời những ngôi sao sáng trói chẳng biết lúc nào trăng non đ ắ t lên màn đêm hạ xuống mang cho người ta một loại bi thương khó nói thành lời ở trước cửa sổ một bóng sáng to lớn cao ngạo nhưng bóng lưng lại cô độc như vậy giống như đang ám chỉ chủ nhân của bóng lưng đó cỡ g ố n g áng trăng giống nhau trầm tính ở nơi này yên tính lại vén lên trái tim băng giá chợt bóng sáng khẽ chấn động một chút một cố trưởng phong từ từ ngưng tủ dưới tay áo chủ tử á n vệ truy nguyệt lắc mình trước mắt trong mắt đen của phong dạ hàn căng thẳng nhiều hơn mấy phần vội vàng hôm nay truy nguyệt trên người nhiều hơn một loại mùi hương khó trách phong giả hàn phân biệt không g i a địch ta thuộc hạ đuổi kịp tới dưới chân núi yên v ũ đi qua một chỗ toàn bụi tây bên trong có mê hồn trận thật sự rất l ợ i hại thuộc hạ thiếu chút nữa cũng thua bởi trận đó mê hồn trận k i n h công của truy nguyệt đạt đến thượng thừa a n hiểu theo dõi ngoài ra cũng a n hiểu phá trận pháp có thể vây khốn truy nguyệt thì có thể thấy bản lính người thiết kế trận này thật sự không nhỏ này ngạo nàng làm thế nào đi vào rất tự nhiên muốn thốt lên ngạo nhi nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng lại cảm thấy không thỏa đáng thuộc hạ không thấy rõ chỉ là người thiết kế trận hình như biết thuộc hạ theo dõi phía sau sau khi bách lý tiểu thư vào trận biến mất trận pháp kia lại có thể tự động biến hóa thuộc hạ không có cách nào phá giải trong âm thanh không mặn không nhạt còn giấu riêng không được chút hứng thú đối với trận pháp kia bởi vì truy nguyệt có lòng hiếu kỳ đặc biệt mạnh biết đi xuống đi phong dạ hàn quay lưng lại lạnh lùng hướng về ánh trăng phía ngoài cửa sổ chỉ là chính hắn cũng không có phát hiện trong tròng mắt đen nhiều hơn một vẻ lo âu một luồng ràng buộc hôn kỳ gần đến hàn vương phủ trong trong ngoài ngoài bắt đầu thu xiếc nhìn lão quản g i a bích nguyệt bọn họ loay hoay rối tinh rối mù khó i miệng phong dạ hàn không tự chủ gởi lên đường vòng cung mê người trời không như ý người trước khi thành thân hai ngày trước đỗ công công mang đến khẩu rụa của hoàng thượng bách lý ngạo tình bệnh nặng trên giường không thể thành thân hôn thì chờ định đoạt sau sau khi đỗ công công đi người mà ngay cả núi thái sơn sụp đổ cũng không đổi sắc hàn vương chưa bao giờ nổi giận đưa tay đánh một trưởng vào giá áo trong phòng cầm bào đỏ thấm bỗng nhiên hóa thành vải vụn nữ nhân quả nhiên không thể tin vốn cũng không nên thích kể từ khi nữ nhân kia lúc hắn bốn tuổi ép buộc hắn quỳ gối trên những mảnh c h é n ném vỡ phút chốc kia máu ấm áp ngay lập tức nhiễm đỏ khắp mặt đất chảy hết một tia tình cảm cuối cùng còn lại trong người hắn thân ảnh nhỏ bé run rẩy bị buộc quỳ thẳng tắp không để cho mình đau kêu thành tiếng một khắc kia tâm linh nho nhỏ của hắn lấy linh hồn thề cuộc đời này hận tuyệt mở ngoạt tròn tắt đức đóng ngoạt tròn nữ nhân hai mươi ngày trước phụng chỉ cùng thái tử bọn họ đi chúc thọ lão tướng tam triều ngắn ngủn mấy ngày một nữ hài n h ị p ngợm không mất vẻ đáng yêu hồ đồ không sai lệch lọt vào trong mắt của hắn xúc động tim của hắn có tài hoa lại khiêm tốn nhìn như điên điên khùng khùng nghiêm túc lại không thiếu một c ố quật cường cùng sự dẻo dai rõ ràng chịu hết uất ức lại chưa từng oán trách nhìn như tính toán chi l y nhưng nếu nhìn sâu lại thấy độ lượng tha thứ những người đã từng tổn thương người thân của mình một câu ngươi lấy ta đi để trong lòng băng lánh của hắn bắt đầu có chút hơi rung động nàng không sợ đắc tội phong hề ngạn giết người không chớp mắt bảo hộ chính mình bận tâm tâm tình của mình không quên quay đầu lưu lại một câu ta sẽ về trước ngày thành thân để cho hắn động lòng không dứt hai mươi năm qua hắn vẫn thống hận nữ nhân nghe thấy hơi thở nữ nhân liền xa xa né tránh bởi vì hắn sợ sợ nán lại một hồi sẽ nhìn không được một t r ư ờ n g đánh qua chấm dứt sinh mạng những nữ nhân kia cho nên trong phủ hắn từ quản ra cho tới gã sai vặt trong chuồng ngựa tất cả đều là nam ngay cả phòng bíp cũng đều là nam nhân dần dà tin đồn đoạn tay áo như vậy mà lan ra lần đó t r ú c thọ làm cho hắn có mong đợi bách lý ngạo tình là nữ nhân duy nhất làm cho hắn không rét nữ nhân nhưng là lần này nàng lỡ hẹn cũng hoàn toàn đả thương hắn tâm lạnh lẽo hồng b à o tan nát tin của hắn cũng lần nữa đóng băng mà còn dày chặt hơn so với trước kia có vài người vốn không nên có mong đợi chập chập người xem k ị c h vui tìm tới cửa quản gia vội vàng tiến lên muốn ngăn phong hề ngạn đang sung sướng khi người gặp họ lại yến vương g i a vương g i a nhà ta hiện tại không thể gặp khách kính xin ngày khác trở lại ha ha ta xem không phải là không dễ dàng mà là không mặt mũi gặp người a nói xong tiếng cười lạnh sưu sưu vang dội cả hàn vương phủ giật mình một đám chim chóc cũng làm tâm phong dạ hàn đang rót rượu mãnh liệt bên trong đau nhói ngày đại hôn cả túc nguyệt thành chưa bao giờ hoan lạc như thế thái tử cưới chắc phi hai vị hoàng tử đồng thời cưới tránh phi phô trương lớn như thế chúng sinh cùng vui mừng vương phi vô lại của hàn vương t á chương giả Nguyệt t mười ba vẻ đẹp ẩm dấu một thân y phục đen tuyền phong dạ hàn đứng trên lầu các cao mắt lạnh nhìn phía xa khói miệng d ư ơ n g lên nổ cười lạnh lùng bệnh nặng liệt g ư ờ n g rất tốt nàng căn bản cũng không trở về định quốc hầu phủ thì ra là là mình tưởng thật xuất nguyệt đứng một bên nhìn chủ tử toàn thân t ả n ra lãnh khí bức người tâm không tự chủ trầm xuống đêm khuya ngày tiếp theo ngoài cửa hàn vương phủ có một nữ tử mặc y phục lùa hồng đi tới phiền toái thông báo một chút bách lý ngạo tình cầu kiến hàn vương ra bách lý ngạo tình ánh mắt của thủ vệ binh mở ngoạt tròn lính canh cửa đóng ngoạt tròn mở to đây không phải là không phải tên của hàn vương phi tương lai sao nữ t ử trước mắt long đong mệt mỏi sợi tóc có chút x ú c x í c h mang xa che mặt hồng phấn không nhìn ra mặt mũi chỉ lộ ra đôi mắt nhưng từ đó có thể phán đoán được sắc đẹp của nàng thất thần cái gì ngạo tình bắt đầu có chút tức giận năm ngày năm đêm ngựa chạy như điên không ngừng vó cơ hồ mệt mỏi sắp sụp đổ mất tê vết thương trên người lại bị vỡ Thủ vệ binh bị khí phách của nữ t ử trước mặt đem c h ấ n t ỉ n h vội chạy vào thông báo vội vàng hấp tấp làm gì truy nguyệt đúng lúc từ bên ngoài trở về phủ nhìn thấy một thủ vệ binh có chút rối loạn không nhìn được tò mò hỏi bên ngoài có một nữ t ử tự xưng là bách lý ngạo tình tìm vương ra thủ vệ vừa thấy truy nguyệt giống như bắt được cây cỏ cứu mạng vừa mừng rỡ lại hưng phấn bách lý ngạo tình vương phi nội tâm truy nguyệt vui vẻ nhanh như một trận gió liền tới phòng ngủ của phong dạ hàn vương ra vương phi không tiểu thư bách lý ngạo tình bên ngoài phủ tàu kiến phong dạ hàn vừa nghe vậy từ trên giường nhảy dựng lên nàng tới giờ phút này tim của hắn lại có chút vui mừng không thể diễn tả bỗng chốc tròng mắt đen run lên gầm lên giận dữ để cho nàng cút bên ngoài cửa tiểu tâm can của truy nguyệt run lên trầm mặc một hồi lâu không thể làm gì khác đành buồn bực rời đi phong dạ hàn đang muốn nằm xuống lần nữa truy phong hô to vương ra bách lý tiểu thư té d ỉ u vèo một trận gió cuốn ra cửa lưu lại hai cánh cửa bị đẩy ra qua lại vang lên tiếng kéo kẹp vương ra bách lý cô nương sốt cao không ngừng chắc là đi đường suốt đêm cổng thêm vết thương trên người tái phát thật may bách lý cô nương là một người luyện võ nếu không về sau sẽ để lại di chứng bích nguyệt sau khi bắt mạch và băng bó có chút nặng nề nói truy nguyệt từ nối i ê n vụ về phủ cần bao nhiêu thời gian phong giả hàn đột nhiên hỏi thuộc hạ nếu cưới ngựa không ngừng v õ dùng năm ngày năm đêm năm ngày năm đêm nói như thế nàng là trực tiếp chạy tới nơi đây nghĩ tới đây tâm lạnh lẽo bắt đầu có chút ấm áp tất cả đi xuống đi phong giả hàn nhìn ngạo tình trên giường lạnh nhạt nói chỉ là bọn xuất nguyệt cũng có thể cảm thấy trong giọng nói chủ tử có ôn tình rõ ràng trong lòng ba người đều âm thầm vui mừng thức thời lui xuống phong dạ hàn cầm khăn lông ướt lên nhẹ nhàng lau mặt cho ngạo tình khuôn mặt tròn dưới mí mắt còn có q u ầ n thâm có thể thấy được nàng đã mấy ngày không được nghỉ ngơi tốt hẳn là nàng nghĩ nhanh chóng đi về chỉ là bị cái gì ràng buộc ở lại mà thôi nghĩ tới đây phong dạ hàn nhàn nhạt cười thấy sau gáy nàng hình như có chút vết máu đang muốn đưa tay lau dối tới giữa không trung phong dạ hàn đột nhiên cảm thấy vết máu kia có chút không ổn không ổn cái gì trong mắt đen chợt lóe đúng phương thức vết máu thấm vào không đúng vừa nhìn bên tai ngạo tình không ngoài dự đoán nàng c ư nhiên đeo mặt nạ ra người hơn nữa còn là mặt nạ ra người theo phương thức dịp dung mà người có tài nghệ cực cao mới làm được ngay cả hắn cũng lừa gạt tính cảnh giác của phong dạ hàn ngay lập tức tăng lên đến mức cao nhất đang muốn đưa tay vạch rõ ngọn ngành ngạo tình đột nhiên mở to đôi mắt trong veo tay đành dừng lại ta thật sự là bách lý ngạo tình thật chỉ là ta có nỗi khổ tâm trong lòng không thể để hình dáng của mình ngay từ lúc xuất nguyệt giúp nàng bắt mạch thì ngạo tình đã tỉnh lại trong mắt phong dạ hàn sâu thẳm lạnh nhạt nói nói như vậy từ trước đến nay ngươi vẫn mang mặt nạ ngạo tình ái náy gật đầu một cái h á h a thì ra là buồn cười như vậy phong giả hàn trợt rút tay ra lạnh lùng liếc ngạo tình một cái trong tròng mắt đen đã không còn tâm tình khác chỉ có hàn băng lạnh lùng cùng xa cách lòng của ngạo tình trợt đau nhói bắt lấy tay lạnh lẽo của hắn sợ hắn lạnh lùng thật vất vả để cho mình lần nữa rung động nàng rất muốn đi tranh thủ nhất là lúc ở trên núi yên vụ trong chín ngày trong đầu cứ mãi xuất hiện khuôn mặt lạnh lẽo của phong dạ hàn nhớ nhung không nói được thành lời thích liền thích nàng không bao giờ giấu riêng tâm tình của mình hạnh phúc là dựa vào mình tranh thủ không phải sao ta có khổ tâm bất đắc dĩ tin tưởng ta ta phong dạ hàn không để ý tới ngạo tình nữa vung tay áo muốn ra cửa đi thật xin lỗi trong lòng ngạo tình buồn bã, dầu dĩ nói. ngươi quay đầu lại nhìn ta có được hay không. phong dạ hàn d i ậ m chân, lòng có chút run rẩy chậm rãi quay người lại bỗng vừa thấy trong mắt đen dần dần thay đổi. gương mặt mỹ mạo như vậy, phong dạ hàn không khỏi nghĩ tới một bài thơ. tay như bút măng, da trắng n ó n nà, cổ cao ngó sen, răng như hạt bầu c h á n cao mày ngài. khéo cười tươi đẹp làm sao mắt xinh sáng ngời nếu nói nữ tử trước mặt có sung mạo chim xa cá l ạ n hoa h nhường nguyệt thẹn cũng không quá đáng ngạo tình thấy phong dạ hàn xứng sờ nhìn mình không có bất cứ điều gì khác mà chỉ là khiếp sợ trong lòng vẫn rất vui vẻ ít nhất có thể biết hắn không phải là người trông mặt mà bắt hình rong tướng mạo của ta sẽ mang lại cho ta không ít phiền toái không thể làm gì khác đành dùng loại phương thức này bảo vệ mình thật không phải cố ý lừa gạt ngươi ngạo tình biếu môi bất đắc dĩ nói vậy vậy ngươi nên sớm nói cho ta biết à lời vừa ra khỏi miệng lại cảm thấy rất đáng đánh đòn bọn họ mới quen biết bao lâu cũng không có thành thân một nữ tử không thể nào ngâu ngốc đến nỗi chạy đến trước mặt mình nói mình bởi vì dáng sấp quá đẹp cho nên mang theo mặt nạ ra người nhìn vẻ mặt cố làm như tức giận như đứa bé quật cường tức giận của phong dạ hàn v ì một tiếng ngạo tình bật cười thành tiếng khói miệng phong dạ hàn giật giật không tự chủ cũng cười đinh đương một tiếng âm thanh cái muống hung hăng đ ụ n g phải chén tiếp theo là một hồi tiếng rút khí phong dạ hàn có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn ngạo tình đang nổi giận vô cớ phong dạ hàn ngươi cả ngày làm ra vẻ mặt băng lãnh mặt than như vậy có mệt hay không sáng sớm bị buộc rời giường bồi khối băng lớn ăn đồ ăn sáng cũng được c ư nhiên bày gương mặt giá lạnh m ặ t cho ngạo tình làm như thế nào phong dạ hàn đều không có phản ứng hai vị ngoài cửa thiếu chút nữa thở không nổi thì ra là vì vậy nổi giận phong dạ hàn nhíu lông mày cúi đầu tiếp tục động tác trong tay đôi mày thanh tú của ngạo tình giãn ra lòng nghịt ngợm nổi lên kéo vế ngồi đến gần phong dạ hàn dùng tay xoay gương mặt tuấn tú của phong dạ hàn lại đùa dai cười một tiếng cười một cách cho ra xem hì hì lãm nguyệt cùng bích nguyệt ngẩn ra một hồi lâu hồi hồn thật sự không nhịn được mà phì cười này vương phi tương lai cũng quá thú vị lại dám đùa giỡn chủ tử hai người lại kinh ngạc há h ố c miệng chủ tử luôn luôn tránh nữ nhân như tì xà hạt mở ngoặt tròn rắn x ế p c ư nhiên c ư nhiên để cho nàng đụng vào mặt người kia vẫn bất động như cũ hàn ý trên người càng sâu ngươi xem một chút người ta l ắ m nguyệt biết nguyệt cười thật tuấn tú dung mạo ngươi cũng rất mê người cười một cái nhất định quay đầu mỉm cười trăm người mê ngạo tình lại cả gan nói vương phi vô lại của hàn vương tác giả nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công tử nghe phần mới nhất tại website âu đi â c h u y e n ozg chương mười bốn ra ra tới rồi bách lý ngạo tình phong dạ hàn nghiến răng nói trong phòng như có cơn gió lạnh lẽo thổi qua lãm nguyệt bích nguyệt vừa nghe giọng nói kia của chủ tử cảm thấy lạnh sống lưng âm thầm thay vì vương phi tương lai này toát mồ hôi ừ ta ở đây phong dạ hàn nhìn sắc mặt phong dạ hàn có chút biến chuyển nàng rất hài lòng gật đầu trong lòng cười thầm một ngày nào đó ta phải làm cho ngươi cái khối băng này nở nồ cười mới được hôm nay tạm thời đến đây chấm dứt buông gương mặt tuấn tú ra di chuyển người đụng ngã cái ghế tròn phía sau bách lý ngạo tình lười phải nhặt lên ả o não bò lên giường vén chăn lên chui vào tìm chu công thôi phong dạ hàn xứng sờ nhìn ngạo tình cho đến khi người trên giường c h u y ể n đến tiếng hô hấp đều đều ngón tay thon dài nhẹ nhàng sờ sờ mặt trên mặt hình như còn lưu lại hơi ấm rất n h u rất thoải mái dần dần trong mắt đen khẽ cong k h ó e miệng kéo lên đường vòng cung gương mặt thuấn tú hình như dính vào một tầng đỏ hồng nhàn nhạt ngoài cửa hai người nhìn thật khổ cực bả vai run dữ r ộ i hơn trong lúc mông lung nghe được thanh âm đao h i ế m chạm nhau ngày đẹp trời như vậy làm sao lại có người cố tình thích đấu đao h i ế m thế chứ ngạo tình lật người chừng mắt nhìn từ cửa một trận gió bay vào tiểu thư băng tâm gọi nhào tới băng lam cũng té nhào vào mép giường thật thấp n ư ớ c nở hai người các ngươi hơi có ý tứ là được đừng khóc dữ dội như vậy người không biết còn tưởng rằng ta muốn đem các ngươi bán vào thanh lâu đấy trong lòng ngạo tình một hồi cảm động nhưng miệng không quên múa mép khua môi băng tâm vừa nghe trợn tròn mắt hạnh Tiểu thư, người thật không có có lương tâm kể từ sau khi người đi chúng ta mất ăn mất ngủ không ăn ngủ không yên ngày đêm lo lắng an nguy của tiểu thư quần thâm trên mắt đều nhiều hơn vài vòng người thoát ra được liền đến đây thư từ cũng không viết một cái gửi về cái người này không có lương tâm à. khuôn mặt nhỏ nhắn tức đến cơ hồ biến hình hận không thể cắn nát ngạo tình trên giường băng lam cũng hung hăng nhìn chằm chằm ngạo tình chừng đến mức làm cho ngạo tình toát ra mồ hôi lạnh được rồi được rồi ta g ơ cờ trắng đầu hàng các ngươi nếu cảm thấy chưa hết giận cứ tới cắn ta ngạo tình cười hì hì sờ sờ đầu hai người tiểu thư ai muốn cắn ngươi bọn n ô tì cũng không phải là tiểu cầu băng tâm vừa nói mới biết bị ngạo tình đùa bỡn g ơ quả đấm lên thậm chí đã trí quên cởi g à y bò lên giường đẩy ngã ngạo tình băng lam cũng tức giận bò lên giường hướng nách ngạo tình cu thật mạnh cứu màng a cứu màng a băng lam dừng tay dừng tay a ha ha các ngươi đây là n g u y ễ n mở ngoạt tròn mềm đóng ngoạt tròn bạo lực không được a hai vị nữ hiệp tha tiểu nữ đi tiểu nữ biết h a h a sai lầm rồi để cho ngươi nhớ lâu h ừ băng tâm miệng nói tay không ngừng gian đe nho nhỏ thôi băng lam thanh t h ú y cười ra tiếng phong dạ hàn đứng ở cửa hoa lệ lệ bị lơ ở bên ngoài kinh ngạc mà nhìn ba tiểu nữ tử ở trên giường đại náo ánh mắt g i a o động phía sau bốn hộ vệ đồng loạt nhìn chằm chằm cảnh tượng khó tin này khói miệng co g u ắ p khác nhau vương phi này thật thú vị nhưng đây là phòng ngủ của chủ tử không khỏi nhìn lại người đang đứng trước mắt gạch ngang chủ tử cực kỳ thích sạch sẽ c ư nhiên không tức giận chuyện này vương phi ở trong lòng chủ tử rất không bình thường rất không bình thường sau khi hai người băng lam tới khi dùng bữa phải đổi đến đại s ả n h nhìn một bàn tràn đầy món ăn khai vị côn trùng tham ăn trong cơ thể không kịp chờ đợi ngạo tình vội vàng kêu người lấy thêm hai bộ bát đũa phong giả hàn ngồi một bên vẫn mang bộ dạng không đổi kể từ khi cùng ngạo tình dùng cơm hắn đã hình thành thói quen thấy nữ nhân này điên điên khùng khùng rồi băng lam băng tâm mau ngồi xuống ngạo tình phất tay một cái kêu hai người hai người hơi lung túng một hồi cũng tự nhiên ngồi xuống điều này làm nhiều người mất tự nhiên phong giả hàn ngước mắt nhìn ngạo tình một chút lông mày nhíu chặt không nói bốn người xuất nguyệt đứng bên cạnh bọn họ kinh ngạc vẻ mặt như là gặp ma ở trong mắt ta người cùng người đều ngang hàng chẳng phân biệt giàu nghèo địa vị cao thấp mỗi người đều có cha mẹ sinh cha mẹ nuôi chỉ là có vài người ngậm chìa khóa vàng ra đời có vài người sinh ra đã ắ nghèo khổ phải làm lụng vất vả mà thôi nhưng vô luận là hậu duổi hoàng tộc hay là tiểu dân kết quả cuối cùng đều là hóa thành một nắm đất vàng thế nên thuận theo tâm ý của mình vui vẻ là được rồi cần gì cả ngày băng bó khuôn mặt giả bộ lạnh lùng để cho người khác cảm thấy cao không thể chạm xa không thể tới mọi người biết đạo lý chỗ cao không thể không lạnh không cuối cùng cũng nằm vào hộp gỗ mở ngoặt tròn quan tài như vậy cả đời cũng không còn bao nhiêu nghĩa cần gì chứ cho nên ăn đồ ăn sáng là chuyện tốt đẹp giường nào vui một mình không bằng vui chung phong dạ hàn chàng thấy có đúng không ngạo tình nhích cái ghế lại gần người nào đó ngạo tình đến gần trong lòng phong dạ hàn bỗng cảm thấy có một dòng nước ấm chảy qua như gió xuân nhu hòa nhưng mặt ngoài vẫn bất động ngạo tình thấy phong dạ hàn chỉ trầm m ặ t không nhìn ra hỉ nộ băng lam băng tâm hai người thấy vậy khó e miệng còn có chút co quắp không biết như thế nào cho phải nơi này cũng không phải là hầu phủ không thể mặc theo ý tiểu thư h ừ về sau không bao giờ cùng ngươi gạt ngang cái khối băng này cùng nhau dùng bữa nữa ngạo tình bắt đầu có chút tức g i ậ n nghiêng đầu ngồi bất động phong dạ hàn vừa nghe thân thể run dày hoảng hốt nhanh chóng nói ăn không nói ngủ không nói chỉ có ngươi nói nhiều ngạo tình vừa nghe khối băng cư nhiên nhượng bộ rồi chợt bắt cánh tay người nào đó cười hì hì nói nói như vậy là chàng đồng ý trên cánh tay đột nhiên tới có chút ấm áp khiến trong lòng phong dạ hàn run lên thuận theo nói ừ ngạo tình lập tức trợn mắt nhìn hai người băng lam băng tâm ý nói tiểu thư nhà ngươi lời h ạ i không hai tiểu cô nương trong lòng thầm than tiểu thư nhà mình thật ngưu bức mở ngoạt tròn mạnh như trâu bò đóng ngoạt tròn giờ phút này trong lòng bốn người bên cạnh rung mạnh nhìn ngạo tình ánh mắt của họ trừ bội phục cũng chỉ có bội phục hôm sau hàn vương phủ lại diễn một màn ra ra ngạo tình giống như gấu câu la dùng cả tay chân ôm bách lý chiến đang mặc một thân trường bào xanh đen ai b ả o bối bách lý chiến rất phối hợp hướng đầu ngạo tình sờ sờ ngọt ngấy kêu thành tiếng băng lam băng tâm vừa nghe cùng nhau ôm tay mãnh liệt xoa xoa ra gà mới vừa nổi lên ra ra sao ngươi lại tới đây ngạo tình thoát khỏi vòng ôm hưng phấn la ầm lên g i a g i a không tới sợ rằng địa vị khó mà giữ được bách lý chiến vuốt s â u nghiêm túc nói mắt lão liếc qua phong giả hàn đứng cách đó không xa phong giả hàn ngược lại nghe rõ ý tứ trong đó trong lòng không có nguyên nhân gì mà dâng lên chút ngọt g i a g i a ngươi nói bậy bạ cái gì g i a g i a mới là quan trọng nhất ngạo tình hờn dỗi ôm bách lý chiến hờ còn nói ra ra là quan trọng nhất trở lại đều không về thăm ra ra trước làm hại ra ra m ỏ i mắt chờ mong cũng mau thành vọng tôn thạc h mở ngoặt tròn ý là hòn đá chờ cháu như kiểu hòn vọng phu chờ chồng ấy đóng ngoặt tròn nói xong đôi tay trai sản lau lau nước mắt băng tâm vừa nhìn lạnh đến buồn nôn bình thường tiểu thư không có tim không có phổi lần này xong chưa lão hầu ra cũng trở thành lão ngoan đồng rồi này ra ra đến xem ngạo nhi cũng không phải như vậy sao ngạo tình nhanh chóng chuyển hóa quan hệ cũng đúng nha mặt lão của bách lý chiến xứng sờ cảm thấy rất có lý nhất thời cười ha hà băng lam bất đắc dĩ lắc đầu một cái cùng tiểu thư cãi và thật khó vương phi vô lại của hàn vương tác g i ả nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công tử nghe phần m ớ i n h ấ t tại website odi t r u y ệ n c h m o r g chương mười lăm chong l ò n g d ố i dăm đến đây n g ạ o n h i con xem zaza mang n h ữ n g t h ứ gì tới b á c h l ý chin ế phất tay một cái t ừ n g người t ừ n g người binh sĩ đã được h u ấ n luyện mang n h ữ n g cái d ư ơ n g l ớ n m à u đen tin ế vào á n h mắt ngạo tinh thoáng một cái zaza người đang d ọ n nhà sao l ã o hầu xa người tính toán ở luôn hàn vương phủ à băng tâm không n h ị n được che miệng nghi ngờ hỏi hắc hắc nói đúng một nửa lão phu đúng là dọn nhà cũng tính toán ở luôn hàn vương phủ nhưng là giúp tiểu thư nhà ngươi dọn nhà để cho tiểu thư ngươi ở hàn vương phủ bách lý chiến vừa nói vừa vuốt sâu hả h ê với quyết định của mình a những thứ này chẳng lẽ đều là đồ cưới của tiểu thư băng lam khó có dịp luống c u ố n như vậy ngạo tình nghe vậy vỗ c h á n thở dài ra ra cũng quá tự chủ trương đi ra ra đây là người gả hay là ta gả vậy lão nhân ra người cũng không cần gấp như vậy chứ mọi người nghe vậy cười rộ lên con nói thế nào vậy ra ra đây không phải là gấp thay con sao bách lý chiến n g h y n ngang bước đi thong thả lại trước mặt ngạo tình lựa ngày không bằng c h ù n g ngày hôm nay liền bái đường thành thân tối nay đồng phòng hoa trúc mau mau sinh tôn tử cho ra ra ôm hì hì băng tâm không nhìn được cười lớn mọi người cũng không nhìn được quyết định liều chết cười to một lần、Ai? ngạo tình r ố t cuộc cảm nhận được câu nói khiêng đá đập chân mình thật bất đắc dĩ đành chịu liếc mắt nhìn người cách đó không xa gạch ngang phong dạ hàn thấy hắn cũng ngây ngốc nhìn mình trong tròng mắt đen nhuộm chút ấm áp gương mặt tuấn tú cư nhiên hiện lên một mảnh đỏ bừng hắn còn có thể xấu hổ thoạt nhìn rất đáng yêu tin tức định quốc hầu vào ở hàn vương phủ truyền ra hoàng thượng trong cung sớm không yên ổn thái tử mấy người phong hề ngạn đã sớm biết ngạo tình ở hàn vương phủ dưỡng thương nhiều lần tới cửa cầu kiến đều bị phong dạ hàn từ chối bách lý chiến đến lúc này hoàng thượng tới cửa bọn họ tự nhiên cũng tìm được cớ lập tức trước cửa có thể răng lưới bắt chim hàn vương phủ chỉ trong một buổi sáng biến thành đông như chảy hội người tới từng nhóm từng nhóm một lão tướng quân hoàng đế túc nguyệt quốc phong khiếu thiên vừa vào cửa phủ xa xa liền kêu thành tiếng biến thành bộ dạng tha hương gặp cố nhân mở ngoặt tròn xa quê gặp bạn c ũ đóng ngoặt tròn đúng là trường hợp kỳ quái trong mắt còn lói lên ánh sáng trong suốt cựu thần bách lý chiến ra mắt hoàng thượng vạn tuế bách lý chiến làm bộ quỳ xuống được phong khiếu thiên nhanh chân đỡ lên lão tướng quân ngài là lão tướng tam triều khi phụ hoàng tại vị đã sớm ăn chuẩn lão tướng quân ngự tiền không cần hành lễ lão tướng quân như vậy chẳng phải là làm chấm trở nên bất hiếu sao mau mau đứng lên phong khiếu thiên giận trách cựu thần tuy có công nhưng lễ quân thần không thể bỏ hoàng thượng không để cho cựu thần quỳ xuống là làm cho cựu thần mang tiếng xấu bất trung sao bách lý chiến mặc dù thường tại xa trường nhưng vẫn biết cách nói chuyện trong quan trường một phen này qua đi mọi người đã sớm ngồi đầy đại đường một nhóm người r ồ n nén ngạo tình nhìn mà trong lòng rối bời vừa nhìn phong khiếu thiên một thân thường phục màu vàng thân thể hơi mập giữa lông mày cùng phong lâm xâm ngược lại có mấy phần giống nhau coi như phong lưu phóng khoáng ánh mắt thông minh trái lại rất dễ coi cùng phong giả hàn so sánh lại mới biết khác nhau một trời một vực dáng dấp phong giả hàn quá tuấn mỹ chắc là hắn giống mấu phi hắn nhiều hơn trong lúc lơ đãng ngạo tình liếc mắt nhìn phong dạ hàn ngồi đối diện phát hiện hắn cũng đang nhìn mình tâm tính nghịch ngợm của ngạo tình dâng lên le lưới một cái tức chết ngươi mi tâm phong dạ hàn cau lại quý đầu nhìn rượu trong chén ngạo nhi mau tới bái kiến hoàng thượng bách lý chiến lại nói trong lòng ngạo tình thầm than da da này của mình thấy ai cũng giống như hoàng nhị bà buôn dưa h Ngạo thể trên chắc đem đấu mang nàng lên án bán n giá. g tình mặc một bộ váy trắng ngà kiểu dáng đơn giản lịch sự tao nhã ở ốm tay áo rộng rãi t h e o mấy đóa hoa hồng mai y như hoa lan hoa hồng khi áo vung lên giống như có mùi hương thoang thoảng từ tay áo bay ra nhàn nhạt thanh mát thật giống như từ những thứ hoa kia tỏa ra tóc đen b ú i theo kiểu khác biệt còn lại để xóa dài đến eo ẩm hiện đen nhánh khuôn mặt bạch ngọc tinh xảo tinh tế, một đôi mắt anh khí trong veo, lúc chuyển qua thật giống như ánh nắng chiếu lên hồ nước trong veo, ánh sáng lung linh. nhìn qua thấy dung mạo thanh lệ, không tính là tuyệt mỹ. phong dạ hẳn nhìn nàng có chút ngây người, có lúc nàng điên điên khùng khùng có lúc nàng lại là ưu nhã ngây người thật sự làm cho người ta đoán không ra. chỉ là mỗi một mặt ấy của nàng đều hấp dẫn người như vậy. phong hề ngạn vừa vào phủ mắt liền vây quanh ngạo tình ngạo tình tự nhiên biết chỉ coi đó là cách làm người của hắn thôi ngạo tình thoải mái đi tới trước mặt làm một đại lễ theo đúng tiêu chuẩn của túc nguyệt quốc tiểu nữ bách lý ngạo tình bái kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế mơ thanh tươi đẹp không kiêu ngạo không s i ể m nịnh cung kính lễ độ miễn lễ ừ chất n ữ này của lão tướng quân quả nhiên là khuyên thành thùy mị khó trách lại được lão tướng quân cưng chiều phong khiếu thiên tươi cười d ạ n g d ỡ quan sát ngạo tình một phen liên tiếp tán dương hoàng thượng khen nhầm chất n ữ này của cựu thần thuộc nhỏ không tốt tâm tính bất định cựu thần vẫn lo lắng lớn lên không có người nào chấp nhận nổi tính tình này của nàng bất quá được hoàng thượng chỉ hôn giúp c ự u thần giải quyết tâm sự lớn c ự u thần có tài đức gì nhờ hoàng thượng hậu đãi như thế c ự u thần lần nữa kính hoàng thượng một ly phong khiếu thiên tự nhiên mừng rỡ nâng chén có ngạo tình hào phóng như vậy làm nhân tức mở n g o ặ t tròn con dâu đó là may mắn của chấm lão tướng quân quá khiêm nhường rồi ngạo tình ngồi y ê n nghe đủ loại bàn luận xung quanh trong lòng có chút buồn bực không thích rất không thích không khí tràn đầy khói thuốc súng nói chuyện mang theo súng đạn dao găm tranh đấu gay gắt vĩnh viễn không ngừng nhỉ g ạ c h ngang cung đấu trước kia vì ra ra vì người cam kết với phụ thân m ớ i vạn bất đắc dĩ nhẫn nại cùng chư vị thầm thầm đấu kế đấu mấy năm cũng đấu mệt mỏi chỉ muốn về sau yên lặng sống cùng ra ra cùng những người bên là được nhưng nàng lại thích phong dạ hàn lại là thê chưa gà của hắn mặc dù ban đầu muốn hắn cưới nàng là vì mục đích khác nhưng người tính không bằng trời tính chẳng ai nghĩ tới chỉ qua vài ngày ngắn ngủi hôn ước này liền thay đổi tính chất nên làm thế nào ngạo tình lần đầu suy tính đến chuyện này một chút theo bản năng nhìn về phía phong dạ hàn trong lòng biết được hắn chỉ không bài x í c h nàng không có nghĩa là hắn cũng thích nàng h ú n g chi theo thực lực của hắn bây giờ tương lai có thể đoạt được đế vị khi đó hậu cung ba nghìn giai lệ mình có thể thản nhiên tiếp nhận sao cái nàng cần chính là một đời một thế một đôi nhân nếu như khi đó muốn rút ra vẫn có thể toàn thân mà lui sao h ú n g chi còn có người kia như một quả bom hẹn giờ lúc nào cũng có thể nổ tung lần này lấy cớ tìm kiếm tin tức mới miễn cưỡng đổi lấy một cơ hội xuống núi ngộ n h ớ hắn biết mình đối với phong dạ hàn hữu tình hậu quả kia càng nghĩ càng không ổn thích một người thật làm cho nàng váng đầu rồi vấn đề nghiêm trọng như thế c ư nhiên bỏ quên trong thoáng chốc nghe nói ra ra gọi nàng ngạo nhi hoàng thượng cho phép hàn vương cùng con một tháng sau thành hôn còn không tạ ơn mặt bách lý chiến như có gió xuân không ngừng hướng ngạo tình nháy mắt khoe mẽ đòi thưởng ngạo tình nhìn qua đang muốn tiến lên tạ ơn lại nhìn phong dạ hàn mặt không chút thay đổi hơn nữa thái độ giống như giải quyết việc chung trong lòng ngạo tình đau xót bước nhanh hướng phía trước quỳ xuống tiểu nữ ngạo tình khẩn cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra ngạo tình thuộc nhỏ tang phụ tang mấu có r a r a ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn mặc dù đến tuổi nên g ả nhưng ngạo tình chỉ muốn ở lại bên cạnh hầu hạ ra ra và lại ngũ hoàng tử khí v ũ hiên ngang khí chất bất phàm tiểu nữ tư chất bình thường tính tình không tốt thật sự không xứng với ngũ hoàng tử cho nên tiểu nữ khẩn tầu hoàng thượng thu hồi thánh chỉ tứ hôn mong hoàng thượng thành toàn vương phi vô lại của hàn vương tác g i ả nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công tử nghe phần mới nhất tại website âu đi â chuyện o giờ g chương mười sáu thằng thắng gặp mặt đại đường nhất thời in lặng như tờ trên mặt phong giả hàn rốt cuộc xuất hiện những biến hóa khác ngạo nhi không được hồ đồ bách lý chiến từ trước đến giờ đều không nỡ tức giận thực sự với chất nữ bây giờ lại lớn tiếng gầm lên ngạo tình ngước mắt nhìn bách lý chiến đôi môi giật giật một lần nữa cúi đầu mắt bách lý chiến nhất thời trợn to đứng dậy đi tới bên cạnh ngạo tình quỳ xuống hoàng thượng c ự u thần có tội c ự u thần nguyện lập tức sao ra hổ phù thay mặt tôn nữ bất hảo chuộc tội mong rằng hoàng thượng thành toàn cho thỉnh cầu của tôn nữ nhất thời không khí trên đại đường càng thêm căng thẳng vì sao lão hầu ra trước một khắc còn giận dữ mắng mỏ tôn nữ sau một khắc liền nguyện ý cầm hổ phù mà người người túc nguyệt quốc muốn cũng không được đổi lấy tự do hôn nhân của tôn nữ thật sự không hiểu nổi việc này tới quá nhanh biến hóa quá kịch liệt phong khiếu thiên vừa vậy trong lòng hết sức vui vẻ nhiều năm như vậy hắn nằm mộng cũng muốn thu hồi hổ phù lần này còn đặc biệt khiến mấy nhi tử cưới tôn nữ của lão hầu gia để lấy lòng cũng không phải vì có thể làm cho lão hầu gia có thể tự nguyện giao ra hổ phù sao thế nhưng thình lình xảy ra biến hóa làm cho hắn không thể không tìm hiểu rõ nguyên do trong đó vì sao bách lý ngạo tình nhẹ nhàng nói một câu m ô i ngữ lại có thể khiến lão hầu gia bỏ qua cơ hội để cho con cháu thừa kế tước vị lão hầu gia làm như thế tuyệt sẽ không phải chỉ vì sùng á i bách lý ngạo tình có lẽ bên trong sẽ có quan hệ lợi hại hơn lão hầu gia vẫn đối với triều đình trung thành tận tâm chưa từng vượt qua nửa phần đây cũng là lý do mà phong khiếu thiên vẫn không đả động gì tới hầu phủ hoàng thượng bách lý chiến tuy nắm giữ quyền cao trong tay lại chưa từng làm chuyện gì có hại đến túc nguyệt quốc lòng trung thành thiên địa chứng g i á m cựu thần tung hoành xa trường năm mươi năm cũng là thời điểm tá giáp quy điền mở ngoặt tròn cởi áo giáp về làm ruộng mong rằng hoàng thượng nể tình cựu thần mà thành toàn cho tôn nữ bách lý chiến thấy phong khiếu thiên vẫn không tỏ thái độ không thể làm gì khác đành nói tiếp hoàng thượng tiểu nữ có thể nói riêng cùng ngài vài lời không ngạo tình c h ấ n định ngẩng đầu trong mắt tràn đầy kiên định ngạo nhi bách lý chiến có chút luống cuống ra ra ngạo nhi có chừng mực ngạo tình đưa cho bách lý chiến một ánh mắt an tâm chấm đồng ý phong khiếu thiên muốn biết nhiều tin tức hơn cũng không thể làm quá mức thời gian uống cả nửa ly trà phong khiếu thiên mặt thâm trầm không nhìn ra hỉ nộ nhưng phong dạ hẳn lại liếc thấy trong tay áo hắn có nhiều hơn một ít đồ về phần là cái gì cũng không biết hôn ước của dạ nhi cùng bách lý ngạo tình hủy bỏ hổ phù hầu p h ù chấm tạm không thu hồi tước vị của lão hầu gia để cho lão hầu gia tự quyết định người thừa kế lời này vừa nói ra toàn bộ đại đường nổ tung có vui mừng may mắn có nghi ngờ không hiểu còn có không biết vui mừng không sai biệt lắm canh ba vẫn như cũ không thấy phong dạ hàn trở về hàn vương phủ ai nói hắn lạnh lùng giống như khối băng hắn chính là người dễ nổi giận nhưng ngạo tình cắn ngón tay suy nghĩ một chút hắn mới vừa bị nàng quang trốn tránh mình cũng là chuyện bình thường mắt không thấy không chướng mắt chứ sao đợi đến canh tư thì xuất ca truy nguyệt về tới ngạo tình vội vàng tiến tới hỏi hành tung phong dạ hàn ai ngờ truy nguyệt hỏi gì cũng không biết quyết không mở miệng ngạo tình cảm thấy nếu hỏi nữa cũng không hỏi được cũng đành phải buông tha muốn xoay người trở về phòng thì truy nguyệt mới mở miệng một hồi gió lốp nói ra kéo ngạo tình tới một cái cửa đồng ở chỗ núi già không trách được truy nguyệt có thể đuổi kịp đến núi yên vụ khiêng công xác thực khá tốt bách lý tiểu thư vương ra ở bên trong thuộc hạ sẽ không quấy dày rồi lúc hắn nói chuyện xong liền giống như một cơn gió biến mất ở trong màn đêm cửa đồng không lớn càng vào bên trong mới phát hiện có khoảng trời riêng bên ngoài vạn vật tàn lùi bên trong vẫn như cũ xuân sắc r ồ i r à o phong dạ hàn cũng thật biết hưởng thụ đi thật lâu mới phát hiện bên trong có một cánh cửa đá vừa muốn nhấc chân một tiếng giống giận mang theo một cỗ mùi rượu phát ra cút ra ngoài trái tim ngạo tình khẽ run bước nhanh đi vào chỉ thấy phong dạ hàn một tay cầm vò rượu đối diện bức tường uống rượu dài sầu trong lòng ngạo tình cứng lại gặp qua vô số cảnh mượn rượu tiêu sầu nhưng không có gặp qua người hướng về phía tường mượn rượu dài sầu hắn sao lại t ị c h mịc h như vậy sự vật tốt đẹp đối với hắn mà nói sợ là yêu cầu xa vời thôi Ngạo tình trong hắn đoạt vào tay đi để vò rượu trong tay của s-u-o-nơ-g-t-d-e-nơ-bàn-đá để... phong dạ hàn vẫn như cũ đứng vững vàng bất động quanh thân phát ra khí lạnh làm người ta hoảng sợ thật ra thì khi ngạo tình tới cửa đồng phong dạ hàn liền biết nàng tới vốn là hắn rất muốn một trưởng đánh qua nhưng là hắn vẫn như cũ ôm một tia hy vọng nghe ta giải thích có được hay không đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào đôi mắt đen đang nhìn vào tường nếu như nói ta từ hôn là vì bảo vệ chàng chàng tin sao trong mắt phong dạ hàn vừa động chậm rãi rời về phía đôi mắt trong veo kia chờ đợi nàng nói tiếp ta thích chàng phong dạ hàn có lẽ từ lần đầu tiên thấy hắn liền có chút động lòng đi một đôi mắt phượng lạnh lẽo cương quyết cô độc để cho nàng thương tiếc đồng thời cũng sinh ra khát vọng cùng chờ mong phong dạ hàn cảm thấy trong lòng có chút xúc động nổi lên một tia dịu dàng không biết tên ngạo tình cảm thấy khí lạnh quanh người phong dạ hàn rõ ràng giảm bớt rất nhiều cũng hơi thoáng an tâm ta thích chàng cho dù ta cảm thấy chàng không thích ta lòng của ngạo tình rất nhỏ chỉ muốn một đời một thế một đôi nhân ngắm nhìn thế gian phồn hoa vẫn như cũ có thể tay trong tay nhìn nước chảy đá mòn nhưng chàng là vương gia lòng của chàng rộng lớn tương lai có lẽ còn có thể nắm giữ thiên hạ khi đó liền có hậu cung ba ngàn giai lệ làm bản ta với chàng không đồng đạo không cùng chí hướng nên không thể nào lâu dài cho nên cho dù ngạo tình thích chàng cũng chỉ nghĩ bảo vệ tim của mình đơn thuần thích chàng là tốt rồi còn nữa ngạo tình có một việc khó nói lần trước ngạo tình thất ước là bởi vì đi núi yên vụ nơi đó là chỗ sư phụ ở sư phụ ta tính tình cực đoan không thích ta cùng với hoàng thất có bất kỳ quan hệ gì ngộ n h ớ cho hắn biết ta đ ồ n g tình ta sợ hắn gây bất lợi cho chàng thật ra thì trước kia ta muốn chàng lấy ta là có mục đích là muốn mượn tay chàng điều tra một ít chuyện vốn định đạt được mục đích rồi liền rời đi sau lại phát hiện mình thích chàng không hề muốn lợi dụng chàng cũng sợ sợ mình tới thời điểm đó không cách nào toàn thân mà lui cho nên tổn thương chàng không phải là ý của ta hy vọng chàng không cần vì chuyện này mà để cho mình trở nên cực đoan sống thật tốt là tốt rồi nhìn mặt phong dạ hàn không chút thay đổi không buồn không giận trong lòng ngạo tình thầm than có lẽ mình cũng không có tiến vào tim của hắn chỉ là đả thương thể diện của hắn để cho hắn nhiều hơn một cách cứ để trốn tránh nữ nhân mà thôi hảo hảo bảo trọng ta đi n h a ngạo tình xoay người tự dếu cười một tiếng không ngờ lần đầu tiên động tình lại kết thúc nhanh như vậy ngạo tình đột nhiên rời đi trong nháy mắt lòng của phong dạ hàn luống cuống phá khẩu mà ra ta ta cũng vậy thích nàng ta đối với ngôi vị hoàng đế là có hứng thú cũng nhất định phải có được nhưng lúc đó hậu cung cũng chỉ có một hoàng hậu còn nữa ta không sợ bất luận kẻ nào đã kích ngấm ngầm hay công khai đều không sợ thì ra là hắn cũng thích mình cũng nguyện được một người một lòng tâm tình ngạo tình thật tốt nghĩ lại vấn đề tồn tại vẫn rất nhiều có lẽ nếu nàng không mang nhiều trách nhiệm như vậy có lẽ cũng có thể thử cùng hắn tay trong tay nhưng là có quá nhiều nguyên nhân không để cho nàng dám muốn làm việc đó bằng bất cứ giá nào vương phi vô lại của hàn vương tác giả nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công tử nghe phần mới nhất tại w e b sai âu đi â chuyện o r g chương mười bảy tịch thu đồ cưới nếu có chuyện gì cần ngạo tình ngạo tình sẽ trợ giúp hết sức không màng sống chết không do dự nữa bước về trước phong dạ hàn thấy ngạo tình vẫn muốn đi như trước lắc mình một cách từ phía sau ôm lấy ngạo tình âm thanh có chút khàn khàn ta muốn nàng vẫn yêu thích ta được chứ không ngờ hắn sẽ đột nhiên ôm lấy mình ngạo tình có chút giật mình ấm áp chậm rãi xoay người ôm hông hắn để cho ta suy nghĩ thật kỹ được không tiểu thư băng tâm tới kể từ khi xảy ra chuyện ở núi yên vụ tiểu nữ nhân này luôn sợ ngạo tình bị thương tổn lần nữa mỗi ngày đều như lên dây cót nhất định phải trông thấy ngạo tình thì nàng mới yên tâm ngạo tình vội vàng nhón chân lên hướng khuôn mặt của phong dạ hàn nhẹ nhàng hôn một cái ha ha đánh dấu trước mắt phượng người nào đó chợt sáng khói miệng chầm dãi cong lên tạo thành đường cong đẹp mắt đi thôi ngạo tình lôi ghéo tay phong dạ hàn hướng cửa đi tới vị cô nương này xin dừng bước đây là nơi nghỉ ngơi của chủ nhân ta vẻ mặt xuất nguyệt nghiêm cần lì l ợ m tránh ra nếu không đừng trách đao kiếm của b ả n cô nương không có mắt băng tâm nghĩ tới an nguy của ngạo tình bất chấp mọi thứ hơn nữa lần trước cùng băng lam gạch ngang hai người lỗ mãng liều lính chạy đến hàn vương phủ muốn gặp ngạo tình cũng bị người này cản ở ngoài cửa qua mười mấy chiêu hàn vương nhìn thấy mới bảo ngừng cái gọi là thù mới h ậ t cũ cùng lúc làm lửa sận của băng tâm bốc lên cao hai tiểu cô nương chống lại tứ nhân mở ngoặt tròn bốn người xuất nguyệt trường hợp có chút buồn cười tiểu nữ nhân này tính khí thật cay thật đúng khẩu vị của ta mặt mày phong lưu bích nguyệt không quên t r e o vẻo băng tâm tim chết băng tâm nhanh chóng rút kiếm kiếm khí b ư ớ c người đâm thẳng về phía bích nguyệt dừng tay ngạo tình vội vàng hô ngừng nếu không sự việc này sẽ không thu thập được bốn người xuất nguyệt thân thủ bất phàm kiếm pháp của băng tâm cũng là thượng thừa cộng thêm trong lòng lo lắng cho mình nhất định sẽ dùng lưu tinh kiếm pháp thất truyền đã lâu đến lúc đó thì phiền phức lớn rồi băng tâm vừa nhìn thấy ngạo tình không có việc gì cũng không muốn đánh nữa thu hồi kiếm thế nhào tới chấu ngạo tình tiểu thư ngươi không sao chứ tiểu thiếu nữ mang theo tiếng khóc nức nở chạy tới băng lam cười trộm đi lên một bước kéo băng tâm nháy mắt băng tâm sưởng sốt nhìn ngạo tình đang lôi g é o tay phong dạ hàn lửa dần lại nổi lên không có lương tâm a người nửa đêm vùng trộm có phải hay không nên thông báo cho chúng ta một tiếng khuôn mặt nhỏ nhắn của băng tâm sung huyết đỏ bừng ô nửa đêm vùng trộm tiểu nữ nhân này thật đúng là sẽ nói ra được ngạo tình ngẩn người bi t h ố n g khó miệng phong dạ hàn giật giật bốn người xuất nguyệt càng thêm chừng lớn cặp mắt không dám lên tiếng xem ra chúng ta là cây cải c ủ nên không được quan tâm rồi băng lam cũng giận hờn nhàn nhạt mà nói ra băng lam lôi kéo băng tâm xoay người ngạo tình vừa nhìn liền thấy hai người tức giận thật hất tay phong dạ hàn ra nhanh chóng đuổi theo ta sai lầm rồi các ngươi đừng nóng giận có được hay không các ngươi đều nói nửa đêm vụng trộm nếu là trộm đương nhiên là tới lặng lẽ mới tính trộm có đúng hay không nếu để cho các ngươi biết thì không phải rồi ngạo tình nói một hồi cũng không quản gương mặt tuấn tú của phong dạ hàn đứng phía sau ngay lập tức đen xuống bốn người suất nguyệt cố nén cười thật khổ cực Hờ, tiểu thư ngươi thật đúng là dám nói không xấu hổ băng tâm hung hăng hất tay nơ gơ a qq u y u y o ti nơ hơ ra nghiêng đầu không nhìn người nào đó ha ha c ủ cải quá mặn lỗ mũi không thông cũng ngửi không thấy mùi khai rồi ngạo tình cười ha hả băng lam phù một tiếng bật cười ngươi xem một chút người ta băng lam bụng có thể che dù cái người này thế nào lại để ý như vậy đấy ngạo tình kéo kéo tay băng tâm tiểu thư là bụng lớn có thể chống thuyền không phải che dù chưa từng thấy qua tiểu thư nhà nào đần như vậy băng tâm rốt cuộc cười lên băng lam đưa mắt nhìn băng tâm ý bảo chỉ tiếc xen sắt không thành thép bị tiểu thư đùa bỡn băng tâm đần ngạo tình l a o chán tiểu nữ nhân này tính tình thật thẳng băng tâm sưởng sốt một lúc mắt hạnh trừng lên vung quyền a tiểu thư ngươi lại trêu chọc ta ta xem ngươi thật không muốn sống rồi ngạo tình nhanh chân chạy về phía phong dạ hàn phong dạ hàn giang hồ cứu cấp a phong dạ hàn nhìn thân thể nhỏ bé điên điên khùng khùng chạy về phía mình nhíu nhíu mi tâm tiến lên một bước ôm lấy ngạo tình vèo một tiếng biến mất lưu lại một trận tiếng cười trời còn chưa sáng h ẳ n mặt trời vẫn còn ẩm hiện sau những đám mây cả không gian chìm trong ánh sáng vàng nhạt ngạo tình đang ngủ thoải mái thì thấy một c ố hơi thở quen thuộc đánh tới sao chàng lại tới đây xoa xoa đôi mắt buồn ngủ tư thái lười biếng mà mê người đây là phòng ngủ của ta chỉ thấy sắc mặt phong dạ hàn so với thường ngày nhu hòa mấy phần âm thanh không quá lãnh kể từ khi từ núi yên vụ tới nơi này ngạo tình vẫn chiếm lấy phòng ngủ của phong dạ hàn ép hắn rời trận địa đi nói ra thật có điểm xấu hổ、Ai? đang lúc ngạo tình nghĩ xem nên nói như thế nào phong dạ hàn vén chăn gấm ra hung hăng ôm lấy ngạo tình tựa như một tiểu nam hài sắp chết chìm nắm chặt cây cỏ cứu mạng cuối cùng trong nháy mắt đôi mắt trong veo của ngạo tình trấn tính không biết tại sao hắn lại như thế cũng vươn tay dùng sức ôm lấy hông của hắn cho hắn nhiều một chút an ủi đừng rời khỏi ta có được hay không giọng nói có chút không lưu loát trong lòng hoảng sợ ngạo tình tức thì nghĩ đến ánh mắt mê man kia có phải hay không một người đang có thói quen cô đơn một mình khi trong lòng có thêm một người lại có chút hoảng sợ không biết nói như thế nào Phong hàn như cho thấy thương yêu. Ngạo tình đột nhiên cảm thấy mình như thế không hối không thể biết trước, mà kể nó, binh thôi. cao ngạo Ngạo nào cũng người nên dũng lần. luận cũng Tương vốn nó, đến tướng đỡ, nước đến đất cản dạ làm có lúc cảm cảm tiếc cả trước. Mặc ta lai vậy Vô yêu. yêu lại một đời. biết đột kết đất quả để đỡ, kệ ừ ta đồng ý với chàng ngạo tình hướng về phía trong ngực phong dạ hàn cỏ sát ta đồng ý với chàng không rời khỏi chàng ngạo tình có thể cảm nhận được thân thể phong dạ hàn chấn động ôm chặt nàng hơn hận không thể nhập nàng vào làm một với mình hồi lâu cũng không thấy phong dạ hàn buông ra ngạo tình cũng đành chịu trực tiếp nằm trong ngực người nào đó mà ngủ mất phong dạ hàn cảm thấy người trong ngực hô hấp đều đều bắt đầu có chút tức giận giận nàng không chăm chú rất nhanh hắn cười cười thực sự hai mươi năm qua hắn cơ hồ thầm đã trí quên mình còn có thể cười quên cảm giác cười lại như thế nào lão hầu ra tiểu thư còn đang ngủ à băng tâm vội vàng ngăn người đang tới ta là ra ra nó cũng không phải là lần đầu tiên nhìn nó ngủ bách lý chiến có chút nghi ngờ băng tâm rất ít khi ngăn chặn mình đánh thức ngạo nhi chắc chắn có biến lão hầu băng lam đang muốn nói bách lý chiến đã trực tiếp đi nhanh vào vừa nhìn đã thấy ngạo tình và phong dạ hàn đang ôm nhau không kịp buông ra khó miệng có c h ú t co quắp h a h a hảo tôn nữ hảo tiểu tử tiếp tục tiếp tục coi như không thấy ra ra không thấy ra ra bách lý chiến đặt mông ngồi ở bên cạnh bàn châm trà i nhìn phong cảnh ngạo tình ngượng ngùng liếc mắt nhìn phong dạ hàn phát hiện mang tai phong giả hàn cũng ửng đỏ hai người ăn ý nhìn nhau cười một tiếng ra ra có chuyện gì sao ngạo tình ngáp một cái hỏi vương phi vô lại của hàn vương tác giả nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công t ử nghe phần mới nhất tại website âu đi chuyện o r g chương mười tám gặp chuyện khi du ngoạn mới vừa rồi có chuyện hiện tại không có chuyện gì bách lý chiến cười ha h à cười đến khoa trương ra ra ngạo tình nhấn mạnh ra ra muốn hỏi con xem nên xử lý đồ cưới như thế nào lần này thì tốt lắm đồ cưới này không phải là không có chỗ để rồi bách lý chiến quả thật tới để hỏi xử lý đồ cưới như thế nào nhiều đồ cưới như vậy đưa đến dọn đi cũng thành chuyện sáng sớm liền muốn cùng ngạo tình thương lượng nếu không thuận nước s o n g thuyền tịch thu thôi cũng làm cho phong khiếu thiên thiếu mình một phần nhân tình về sau dễ nói chuyện lúc này trông thấy một màn hương d i ễ m như vậy tự nhiên cũng không cần nói gì nữa ra ra già mà không kính vừa nói ngạo tình vừa kéo tay phong dạ hàn cảm giác ấm áp hơn trước kia rất nhiều ha ha tiểu thiếu nữ có người từng nói qua nhân sinh khó được một lần hồ đồ ấy bách lý chiến liếc nhìn làm phong dạ hàn có chút bối rối tiểu tử kêu một tiếng ra ra nghe một chút nào lọt tai sẽ để tôn nữ gả cho ngươi n g ạ o tình trừng mắt liếc bách lý chiến lại muốn khối băng gọi người là ra ra không phải đầu người bị khe cửa kẹp à. ra ra ầm、um. giống như sấm đ ồ n g ngạo tình há to miệng không thể tin vào tai của mình t r a trong miệng bách lý chiến phun ra ngoài tiểu t ử ngươi kêu lại lần nữa ra ra tiếng gọi lần này to rõ hai người cũng nghe rất rõ ràng tốt tốt tốt bách lý chiến nói liền ba tiếng tốt ra ra không cho người ăn nhiều thịt như vậy không tốt với thân thể của người ngạo tình nhìn thấy trong bát bách lý chiến còn có hai miếng thịt mà mắt già nua còn nhìn chằm chằm món chim bồ câu non kho tàu trước mặt phong dạ hàn chảy nước miếng ngạo nhi ra ra chỉ ăn một cái chân chim bồ câu thôi một chân là tốt rồi bách lý chiến vừa nói vừa di chuyển đũa nếu không phải thấy ánh mắt hung tợn của ngạo tình ông đã sớm đoạt lấy cái mâm ăn trước nói sau người mà làm vậy về sau trong một tháng một ngày ba bữa chỉ có cháo với rau cải ngạo tình uy hiếp không chút nào lơi lòng hàn nhi quản nương tử của con cho tốt đừng để nó khi dễ ra ra ta đã cao tuổi rồi còn không được ăn no vu vu vẻ mặt bách lý chiến đưa đám không quên nặn ra vài giọt nước mắt băng tâm c ụ t mắt một màn này ở hầu phủ đều diễn một ngày ba bữa lão hầu ra cũng sắp thành tinh chỉ là đụng phải lão yêu như tiểu thư đúng là một trời một vực hay là để ra ra ăn đi phong dạ hàn có chút do dự nhìn bộ dạng bách lý chiến quả thật làm như thật bách lý chiến vừa nghe mở cờ trong bùng giả bộ càng giống hơn không thể băng lam ngươi ngạo tình làm bộ lập tức muốn đổi thức ăn của bách lý chiến không ngạo nhi ra ra vẫn nên ăn ít thịt một chút thân thể khỏe mạnh mới có thể ôm ngoài tôn đấy bách lý chiến vội vàng chấp đũa nhanh chóng tiêu diệt hết thịt trong bát soàn soạt soàn soạt sớm như vậy không phải tốt sao ngạo tình cười hả lê phong giả hàn kinh ngạc một hồi cũng lắc đầu một cái lơ đã nở g n nụ cười nụ cười kia giống như hoa sen chợt nở r ầ u ngoài kia trong nháy mắt hương thơm tuyệt vời lan tỏa trong không khí oa、wow. tiểu thư cô ra chúng ta cười thật quá yêu nhiệt rồi băng tâm lần đầu tiên thấy phong dạ hàn cười nên bị chấn động vừa dứt lời nàng liền ý thức được không ổn vội vàng cúi đầu chỉ thấy mọi người ai cũng nhìn nàng khuôn mặt ai nấy như rút gân trầm mặt một lát sau rốt cuộc có mấy người không nhìn được cười ra tiếng ừ là rất yêu nhiệt nào cười với r a một cái ngạo tình nâng gương mặt tuấn tú lên gương mặt tuấn tú của phong dạ hàn xanh mét nhưng trong lòng lại như được rót đầy mật n g ọ t bách lý chiến cũng ở lại túc nguyệt thành mấy ngày biên cương có tình báo quân sự phải xử lý bách lý chiến không thể làm gì khác đành rời đi trước hàn nhi cây cao chịu gió lớn phàm là chuyện gì đều phải nghĩ kỹ mới làm có gì thì cùng ngạo nhi thương lượng trước khi lên ngựa ông không quên nhắc nhở phong dạ hàn con biết rồi ra ra trải qua mấy ngày trung đụng quan hệ giữa phong dạ hàn cùng bách lý chiến thân thiết không ít cũng dần dần thích ứng với phương pháp trung đụng cùng bách lý chiến g ạ c h ngang nhìn như đùa giỡn nhưng lại vô cùng ấm áp bách lý chiến gật đầu cười nhìn về phía ngạo tình ngạo nhi đừng đùa quá khùng ra ra c h ờ ngươi ngạo tình cười một tiếng phất phất tay nhìn bách lý chiến rục ngựa đi trong lúc nhàm chán thì bích nguyệt đề nghị mọi người đi chơi thuyền du hồ mọi người nhất trí thông qua hồ túc loan là hồ lớn nhất túc nguyệt quốc hồ ở bên cạnh núi cuối mùa thu khắp núi tràn đầy sắc cây phong soi bóng trên mặt nước hồ túc loan nước trong veo soi những mảng hồng thật tuyệt mỹ trên núi có mấy chỗ khói bếp lượn lờ tiếng chim trong khe núi mơ hồ nhìn thấy mấy con đường đá nhỏ kéo dài vô tận hai bên có rất nhiều cây tùng bách mọc tự nhiên cảm giác thật mỹ diệu xa thượng hàn sơn đường đá nghiêng bạch vân sinh nơi có nhân ra d ừ n g thuyền ngồi yêu phong lâm muộn sương diệp hồng với hoa tháng hay mở ngoặt tròn không biết edith thơ thế nào nên mình để nguyên nhẽ đóng ngoặt tròn ngạo tình có chút cảm khái nhất thời hứng khởi không tự chủ mà ngâm bốn người xuất nguyệt than s ợ một hồi không ngờ vương phi tương lai lại có tài văn thơ như vậy phong giả hàn cũng có chút kinh ngạc nhưng nữ nhân có thể dùng thời gian một ly trà làm ra bài thơ thông tuệ như thế tài văn chương cũng không kém trên người tiểu nữ nhân càng ngày càng phát ra nhiều hào quang nàng đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật cảm giác tựa như mây bay trên bầu trời vừa mỹ diệu nhưng lại có loại cảm giác không nắm bắt được phong dạ hàn đột nhiên có chút không tự tin sợ có một ngày nàng sẽ rời xa mình cảm giác khốn hoạt sâu sắc phong dạ hàn tiến lên từ phía sau ôm ngạo tình cằm đặt lên trên mái tóc thoảng hương mai của nàng cảm nhận được lo lắng của phong dạ hàn ngạo tình nắm chặt tay của hắn băng tâm cùng băng lam nhìn thấy một màn mập mờ này vội vàng quay lưng lại gương mặt hồng hồng ha ha chỉ là nhất thời làm thơ sơn thủy hữu tình là một nơi tốt để nói chuyện yêu đương ngạo tình cười nói phốc tiểu thư da mặt của người có thể dày hơn nữa không băng tâm xem thưởng không quên ba hoa tiểu thư sơn thủy hữu tình đàn một khúc làm không khí sinh động đi băng lam nói xong liền đi vào khoang thuyền mang đàn ra băng lam ngồi trên chiếu q u i mặt đắm chìm trong thế giới mà mình tạo ra ngón tay thon dài tuyệt đẹp lướt trên dây đàn như nước chảy mây trôi lông mi cong vút điểm trên mặt trái xoan thật hấp dẫn người khác cả thân thể chuyển động theo âm thanh thỉnh thoảng nâng đầu làm cho người ta thấy hô hấp khó khăn gương mặt thanh tú xinh đẹp một khúc đàn du dương âm thanh thanh t h ú y làm tâm tình mọi người thư thả không ít khúc đàn dừng lại truy nguyệt cùng bích nguyệt là hai người đầu tiên vỗ tay trầm trồ khen ngợi lãm nguyệt cùng suốt nguyệt chỉ là khiếp sợ không nói nên lời ngạo tình tán thưởng nhìn thoáng qua băng lam không ngờ tiếng đàn của băng lam lại tiến bộ mấy cấp băng lam nhìn ngạo tình bằng ánh mắt cảm kích phong dạ hàn thấy tình cảm giữa hai người như vậy trong lòng càng vui mừng hơn người trong ngực của mình rốt cuộc mang cho mình bao nhiêu vui mừng càng ôm chặt hơn cũng sẽ không buông tay bỗng chốc mặt băng tâm liền biến sắc giọng nói trầm thấp kêu một tiếng tiểu thư có sát khí mọi người xứng sờ kinh ngạc nhìn kỹ nét mặt phong dạ hàn đã sớm rét lạnh trong tròng mắt đen tràn ngập ý lạnh toàn thân căng thẳng ở trong trạng thái phòng bị cao nhất bốn người xuất nguyệt nhanh chóng đứng thành vòng tròn sát khí nồng đậm như vậy là tử sĩ vương phi vô lại của hàn vương tác giả nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công tử nghe phần mới nhất tại website odo c u y ệ n ozg chương mười chín báo vật vương phi mấy chục bóng người giống như ruột mì từ trong hồ nước nhảy ra bốn người xuất nguyệt coi chừng bốn góc mọi chiêu thức đều thần kỳ giọt nước không lọt đao kiếm đụng nhau đinh đinh đương đương trong lúc nhất thời trên mặt hồ đao quang kiếm ảnh đột nhiên một hắc y nhân mở n g o ặ t tròn người mặc đồ đen đóng n g o ặ t tròn đột ngột đạp nước mà tới tay phải d ư ơ n g lên sưu sưu sưu bắn ra phi tiêu phong điệp ở trong tay cẩn thận băng tâm phản ứng nhanh nhất nhanh nhẹn từ bên hông lấy ra mấy hạt trâu lớn như hạt đậu vung tay áo một cái c a n h c a n h c a n h c a n h đỡ được phi tiêu phong diệt băng tâm băng lam đi hỗ trợ ngạo tình hô hai người bay lên trời bay tới trên mui thuyền cùng người áo đen đấu kiếm thế của băng lam nhô họa như gió xuân mang mưa tới nhưng mỗi chiêu đều giấu g i ế m sát cơ lực độ khống chế tinh chuẩn thỏa đáng kiếm thế của băng tâm như gió giật sấm x ề n mỗi một chiêu đều hướng đến chỗ trọng yếu của đ ị n h nhân người áo đen không ngờ hai tiểu nhà đầu lại có kiếm thuật hạng nhất như vậy ánh mắt bất ngờ trầm xuống bốn người xuất nguyệt cùng tử sĩ đang đánh nhau cũng ngạc nhiên về kiếm thuật của hai tiểu nhà đầu này kiếm thuật của các nàng không thua bọn họ hơn nữa hình như hai người sử dụng kiếm thuật mà bọn họ chưa từng thấy qua qua thời gian một ly trà xuất nguyệt b í c h nguyệt bắt sống hai tử sĩ truy nguyệt lãm nguyệt đem xấu còn lại giải quyết xong toàn bộ băng lam băng tâm tìm đúng thời cơ hét một tiếng kiếm trên tay tựa như bão lúc xoay tròn tốc độ cao nhất thời kiếm quang trồng lên nhau như m ộ n g như ảo băng lam bay lên dùng sức đâm thẳng sau gáy người áo đen giống như mũi tên rời cung không cách nào ngăn cản người áo đen nhất thời luống cuống hai mặt thụ địch vút vút phập tiếng kiếm đâm vào da thịt vang lên người áo đen cả kinh ngưng tụ nội lực muốn tạo ra khe hở băng tâm bỗng sưng dừng chiêu thức tay trái nhanh chóng đoạt kiếm tay phải hóa trưởng đối trưởng đùng tim chết băng tâm gầm lên một tiếng trưởng hóa quyền liền đưa ba quyền tốc độ nhanh như thiểm điện người áo đen bay ngược ra phía sau mười mấy thước ầm một tiếng rơi xuống nước băng lam điểm chân tay trái hóa trưởng d ầ m d ầ m d ầ m trên mặt nước từng luồng nước dâng cao đánh trúng người trong nước nước hồ ngay lập tức nhuộm đỏ băng tâm cũng không dừng lại từ bên hông lại lấy ra mấy hạt trâu cánh tay nhỏ vung lên sưu sưu sưu a trở lại ngạo tình hô hai người dừng lại băng tâm cùng băng lam đồng thời lắc mình trở lại bên cạnh tiểu thư diệt cỏ tận gốc tránh để lại hậu họa hơi thở của băng lam có chút nhiễu loạn mồ hôi trên c h á n s à y đặc mạng hắn không được lâu nữa đâu mấy quyền này của băng tâm cũng đủ cho hắn rồi ngạo tình nhàn nhạt mà nói ra nhưng mi tâm ngưng một chút vẻ u sầu tiểu thư ngươi xem băng tâm đưa tay lấy ra một cái kim bài phía trên in hình đầu sói quả nhiên là lang nha minh ở tây vực nơ gơ a qq u y u y o ti nơ hơ băng lam vừa nhìn phù một tiếng nở nụ cười băng tâm ngươi thật là được đánh nhau cũng không quên mượn gió bẻ măng băng lam trêu vẹo nói ha ha tiểu thư không phải luôn nói không lấy là uổng phí sao băng tâm ngây ngốc xoa đầu có chút xấu hổ mà cười cười mọi người vừa nghe h a h a h a cười lớn con mắt đẹp của truy nguyệt không tự chủ tỉ mỉ quan sát băng tâm đang xoa đầu một hồi nha đầu này có phần ý tứ hai tử sĩ thừa dịp bọn họ cười to nhìn lẫn nhau hai người nhảy lên dùng chân đá mạnh vào vị trí ngực đối phương không tốt xuất nguyệt kêu lên sợ hãi hắn đã sớm lấy đột dược trong miệng bọn chúng để ngừa bọn chúng tự v ấ n không ngờ bọn chúng sẽ dùng phương thức này kết thúc sinh mạng mọi người hồi hồn ốm tay áo của băng lam vung lên một mùi thơm ngát tỏa ra hai tử sĩ nhất thời mềm nhún nằm ở trên ván thuyền không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm băng lam muốn tự v ấ n không dễ dàng như vậy đâu mắt hạnh của băng lam tỏa sáng tự tin tràn đầy băng lam thật giỏi a băng tâm giơ ngón tay c a i lên chớp chớp mắt với băng lam tiểu thư đã nói không cần nhắc lại trên mặt trắng nón của băng lam thoáng qua vẻ kiêu ngạo khẽ cười lúm đồng tiền nhàn nhạt trong nắng hoàng hôn trói mắt khác thường sắc mặt hai người xuất nguyệt lãm nguyệt ửng đỏ cúi đầu không nói ngạo tình tự nhiên đem sắc mặt hai người thu hết vào mắt bất đắc dí vỗ c h á n thở dài phong dạ hàn cười ôm chặt người trong lòng mắt phượng càng sâu ngạo nhi của hắn thật là càng ngày càng làm cho hắn giật mình hai nhà đầu bên cạnh thân thủ đều tốt như vậy cùng tứ đại hộ v ệ của mình giống nhau vậy nàng phải thế nào nữa chứ vương ra người trở lại rồi phong dạ hàn vừa đưa ngạo tình đến cửa vương phủ đã thấy lão quản gia vội vã đi ra thì ra là trong cung truyền đến khẩu dụ của hoàng thượng muốn hai người vào cung tham gia dạ tiệc nếu như nàng không muốn đi ta bồi nàng phong dạ hàn nói ngạo tình lắc đầu một cái từ giờ đến lúc cung yến thời gian vẫn còn dài phong dạ hàn cùng ngạo tình liền từ từ thưởng thức bữa tối nhưng ngạo tình hình như có tâm sự khẩu vị không tốt lắm ta không sao chỉ là đang nghĩ một số chuyện ngạo tình tựa sát vào trong ngực phong dạ hàn cảm nhận mùi vị quen thuộc tâm trạng phập phồng thoáng an định lại phong dạ hàn vô luận xảy ra ra chuyện gì chàng đều nguyện ý tin tưởng ta chứ ừ ta tin tưởng nàng ta biết rõ trong lòng nàng có nhiều chuyện nàng không nói ta liền không hỏi ta sẽ chờ nàng chờ nàng nguyện ý nói cho ta biết chỉ là nàng phải khỏe mạnh không cho phép bị thương phong dạ hàn đưa tay ôm lấy ngạo tình để cho nàng ngồi trên đùi của mình khẽ hôn lên trán nàng ừ đợi thời cơ chín mùi ta sẽ đem toàn bộ chuyện tình nói cho chàng biết ngạo tình n h ò à miệng cười hướng bờ môi khêu gởi kia nhẹ nhàng hôn một cái thấy chàng biết điều như vậy thường chàng mắt phượng của phong dạ hàn ngẩn ra rất hài lòng đối với hành động to gan vừa rồi của ngạo tình đưa lên môi mỏng làm y như nàng vừa rồi vậy ta cũng thưởng nàng giọng nói bá đạo ánh mắt sáng không nói nhiều môi hạ xuống t i ể u băng tâm không đầu không đuôi tiến vào vừa lúc thấy một phòng xuân sắc chợt quay lưng đi trái tim nhỏ đập rộn ràng ta cái gì cũng không thấy lời nói này không biết là cho người ở bên trong nghe hay nói cho chính mình nghe ngạo tình vội vàng ngồi lại trên ghế mặt khẽ nóng lên hắn dọn nói nói đi băng tâm sợ hãi xoay người lại thấy tình huống coi như bình thường mới hỏi tiểu thư y phục dạ tiệt muốn yêu m ì một chút hay là phóng khoáng một chút phong dạ hàn mới vừa uống ngụm trà liền bị sặc khù khụ ngạo tình vội vàng đưa khăn lùa sang làm sao vậy y phục trắng ngà đi ai cũng không phát hiện trong mắt phượng của phong giả hàn thoáng qua một nụ cười người tới trễ một thân váy dài tuyết trắng trên váy dùng thủ pháp thêu tranh thủy mặc thêu bức vẽ hoa sen từng đ ó a sen nở rộ trên lá đặc sắc rõ ràng bên hông dùng đai lưng trắng nhạt đặc biệt nhất là cổ váy tạo thành đường cong tinh xảo cổ trái tim màu lam nhạt rộng mở hai bên trái phải xương quai xanh khoảng một tấc lộ ra xương q u a i xanh như ầm như hiện càng tôn thêm vẻ đẹp của cần cổ thon dài gương mặt n ó n nà búi tóc mỹ nhân đơn giản hợp với sắc trắng ngà của trâm ngọc hòa điền thật giống như thiên tiên oa、wow! vương phi thật sự quá đẹp truy nguyệt không nhìn được than ra một tiếng ba người còn lại vẫn bất động vương phi vô lại của hàn vương tác giả nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công t ử nghe phần mới nhất tại w e b sai âu đi âu chuyện o r g chương hai mươi ba người thông đồng mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn phong dạ hàn đang đợi ở cửa phủ nhìn thấy nàng mà ngây người bây giờ tư chất của nàng đã như thế nếu là diện mạo thật của nàng chắn chắn hơn cả tiên tử mất thôi mắt phượng lóe sáng liếm d i ễ m mê người trong lòng nổi lên tia dục vọng không kịp chờ đợi dục vọng muốn nàng chỉ thuộc về mình còn nhận ra ta là ai chứ nhìn phong dạ hàn bộ dạng ngốc lăng nhìn thấy cẩm bào trên người hắn cũng là sắc trắng ngà lại cảm thấy có chút buồn cười phong dạ hàn vươn cánh tay bá đạo trực tiếp kéo nàng vào lòng ngạo tình cả người nhào vào trong lòng người nào đó lúm đồng tiền khẽ hiện Hoàng cung từ xưa đến nay đều rất xa xỉ gạch lưu ly đỏ chót các loài hoa quý hiếm hai người đi tới bữa tiệc cũng vừa vằn bắt đầu phong khiếu thiên ngồi trên vừa thấy ngạo tình liền cười ha hả mở miệng tình nhi ngồi vào bên cạnh chấm lời này vừa nói ra toàn trường yên lặng nhất là mấy phi tử ngồi bên cạnh sắc mặt biến hóa vô cùng không trách được lúc mọi người vào bàn phát hiện bên cạnh nhiều hơn một chỗ ngồi nhất trí cho là hoàng thượng để lại cho một tân sủng thì ra là bách lý ngạo tình đôi mày thanh tú của ngạo tình nhíu chặt lão hồ ly này cũng thật biết lôi kéo cười thật quá hiền lành cực kỳ giống sói xám lớn r ủ rỗ cô bé hoàng khan đỏ tay dưới tay áo của phong dạ hàn nắm chặt phát ra tiếng ngạo tình thừa dịp đi qua khẽ cầm tay hắn để hắn yên tâm ngạo tình ngồi xuống những ánh mắt sáng q u ắ c chiếu đến trong đó có thể cảm thấy mấy đảo ánh mắt sắc bén lạnh lùng bắn về phía nàng một đảo đến từ hoàng hậu một thân phượng bào đỏ thấm mang theo khiếp sợ và nồng nặc đố kỵ một đảo đến từ nam tử bên kia phong hề ngạn như mắt ưng sắc bén lạnh lẽo lại mang theo sự ngoan tuyệt khát máu nhìn ngạo tình cũng có thêm một tia khinh thường nàng không tuân thủ nữ tắc một ánh mắt mang theo mấy loại tâm tình như muốn thiên đao vạn quả nàng hai đạo ánh mắt khác đến từ khách nữ một đạo đến từ vị trí đầu tiên thái tử phi kỳ quái nàng cùng nàng ta chưa từng gặp mặt nhưng ngạo tình từ trong mắt nàng nhìn thấy một tia hận ý thoáng qua rồi nhanh chóng che giấu đi một đạo ánh mắt khác chính là người mới vừa trở thành chính phi của tứ hoàng tử dụi vương phi bách lý thiến lan khôn mặt nàng ta tràn đầy phấn hận, hận không thể đem nàng nhìn g i xương thành cho, ngạo tình có chút nghi ngờ, trước kia sớm chiều ở chung cũng không có mâu thuẫn gì, sao mới không gặp một thời gian lại ghi hận rồi. ngạo tình trong lòng hạ quyết định tất cả đều đến đây đi khiến bão tố m á n h liệt hơn chút nữa. Hoàng đế ra lệnh một tiếng, giả tiệt bắt đầu đàn sáo êm tay ca múa mừng cảnh thái bình. nhìn một đám nữ nhân sinh đẹp khoe nữ của quan viên vũ nữ ca nữ cung nữ trong lòng ngạo tình than thở cung đình này không biết đã giam giữ bao nhiêu giấc m ộ n g thanh xuân của nữ tử một phen biểu diễn tài nghệ xong không khí bữa tiệc cũng đầy tới cao chiều nghe được ái tôn nữ của hầu ra tiểu thư ngạo tình tài mạo xong toàn thông tuổi hiếu thuận nô tì cả gan vì n g ạ n nhi khẩn cầu hoàng thượng tứ hôn mơ thanh dịu dàng tận x ư ơ n g không nặng không nhẹ không kiêu ngạo không nóng này â m toàn trường nhất thời im lặng như chỗ không người ngạo tình hơi ngước mắt chống lại đạo ánh mắt kia thì trong lòng cũng không nhìn được chấn động ánh mắt kia nhìn về nàng thật rất đẹp xinh đẹp làm cho người ta hoảng hốt làm cho người ta say mê mới nhìn thậm chí có chút đoán không ra tuổi của nàng nhưng là nghĩ đến nàng gọi phong hề ngạn là ngạn nhi không khó đoán ra nàng chính là mẹ đẻ của phong hề ngạn n h u phi người cũng như tên mềm nhẹ ôn n h u như nước ngạo tình nhìn vào đôi mắt ấy phát hiện trong cặp mắt mỹ lệ kia có một cỗ linh khí tinh khiết lại còn một loại khí chất trong thâm cung mà nữ nhân đơn thuần không thể nào có có thể ở thâm cung bình yên sống sót vinh sủng không suy mặt ngoài càng nhô nhược càng sâu không lường được đột nhiên ngạo tình cảm thấy đôi mắt kia giống như đã từng quen biết rất quen thuộc đã từng thấy qua nơi nào đột nhiên trong lòng chấn động cặp mắt kia rất giống phong dạ hàn trong đầu nhanh chóng lướt qua đôi mắt của phong hề ngạn và phong dạ hàn hình như phong dạ hàn cùng nhô phi này giống mẫu tử hơn mà phong hề ngạn cùng phong khiếu thiên hình dáng tương tự đột nhiên một cái ý niệm hiện lên làm sống lưng ngạo tình khẽ lạnh ái phi không phải chấm không muốn mà là lão hầu ra trước khi ra biên cương đã cầu xin chấm hôn sự của tình nhi để tự nàng làm chủ chấm đã đồng ý sao có thể tự tiện chỉ hôn hay là để ngạn nhi cùng tình nhi thử chung đụng một thời gian đến lúc đó hai người tình đầu ý hợp chẳng phải vẹn toàn đôi bên phong khiếu thiên hai mắt nhìn về nhu phi mang theo nhu tình mà đế vương khó có được tại chỗ một mảnh âm thanh thồn thức hâm mộ ven tỉ khiêng thường cái gì cũng đều có phụ hoàng thần tức cho là nếu bách lý ngạo tình tiểu thư đã cùng ngũ để giải trừ hôn ước lại ở hàn vương phủ thì rất không ổn vừa ảnh hưởng đến danh dự của bách lý tiểu thư lại làm cho người ta bàn tán hay là để cho bách lý tiểu thư rời đến phủ thái tử lại nói bách lý tiểu thư cùng n h u mùi mùi là tỉ mùi nhiều lời muốn nói cùng nhau tình tỉ mùi cũng tốt không phải tốt hơn lại nói thất để cũng rất thích đến trong phủ cùng cảnh nhi náo nhiệt vì thế cơ hội thất để cùng bách lý tiểu thư c h u n g đụng cũng nhiều hơn tam việt kỳ mỹ không biết ý phụ hoàng như thế nào thái tử phi ấy chỉ cùng nguyệt cung kính đứng dậy đề nghị lúc cúi đầu không quên nháy mắt ra hiệu với bách lý chi nhu bách lý chi nhu cũng thuận thế thỉnh cầu nói từ biệt từ biên cương chi nhu cũng thật nhớ nhung ngạo tình muội muội khẩn cầu hoàng thượng an chuẩn phong khiếu thiên vẫn cười như cũ nhưng bàn tay trong tay áo hoàng bào khẽ siết chặt một chút nhìn lướt qua các nhi tử nội tâm suy tính một hồi không biết tình nhi có ý nghĩ gì phong khiếu thiên rất thông minh đem vấn đề khó khăn đá cho ngạo tình ngạo tình đang suy nghĩ một vài vấn đề tự nhiên có chút mất hồn nhưng đối thoại của mọi người vẫn nghe không sót chữ nào ngạo tình đã có người ngưỡng mộ nhận được yêu thích của nhu phi nương nương cảm kích thái tử phi đặt mình vào hoàn cảnh người khác làm ngạo tình suy nghĩ chỉ là ngũ hoàng tử vẫn đối với ngạo tình lấy lễ đón tiếp chưa từng có hành động nào vượt quá mặc dù ngạo tình trước đó có mắt như mù không thể nhận biết ngũ hoàng tử cũng là người trọng tình trọng nghĩa là một phu quân ôn nhu vừa ý ở chỗ này ngạo tình khẩn cầu có thể có được sự tha thứ của ngũ hoàng tử tha thứ cho ánh mắt ngạo tình vụng về ngạo tình cũng thật nhớ chi nhu tỉ tỉ nhưng hai ngày sau cần trở lại biên cương đưa đến dọn đi quá mức phiền toái không thể làm gì khác hơn là tiếp tục quấy g i à y ngũ hoàng tử nhiều thêm hai ngày không biết ngũ hoàng tử có thể hay không đại nhân đại lượng tiếp tục chứa chấp ngạo tình hai ngày ngạo tình nói xong liền đứng dậy cung kính hướng phong giả hàn hành lễ phong giả hàn thấy ngạo tình quang tới ánh mắt băng hàn trong mắt phượng trợt giảm lạnh nhạt nói đây là may mắn của ta choáng nha thật là tiếc chữ như vàng giờ phút này phong dạ hàn ít đi khí chất lạnh lùng cự người ngoài ngàn r ặ m nhiều hơn mấy phần hờ hứng mặc dù vẫn còn khí lạnh bức người cũng không ngồi lạnh như trước thân người được ánh trăng bao phủ mơ hồ nhưng nhiều hơn mấy phần nhu hòa như vậy quá trí mạng như vậy tuyệt diễm như vậy hấp dẫn chỉ sợ cho dù ai cũng không đỡ được ngạo tình đột nhiên có một loại nhiệt tình s ô n g tới hướng trên mặt yêu nhiệt hung hăng cắn một cái chống lại mắt phượng quên đi tất cả ngạo tình cười một tiếng nổ cười khuyên thành trong lòng phong dạ hàn cứng lại nàng xinh đẹp như vậy là thuộc về mình mắt phượng không tự chủ tràn đầy thâm tình mỉm cười xưa nay ở nơi hoàng cung mà h ắ n thù hận này chưa một lần nào mỉm cười mà nay bởi vì nữ nhân y ê u thích lại nở nổ cười nơi này